Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấy nói với con là trước kia cô ấy cũng hay bị như vậy Và sau đó đúng là điều xui rủi sẽ xảy ra Cô bạn này theo đạo công giáo Con thì không tin lắm Chỉ nghĩ là sự trùng hợp nên nói cô ấy đừng lo Cho đến trưa thì con có hỏi thăm Cô ấy cho biết tình trạng vẫn như vậy Vẫn cứ hồi hộp và lo lắng Con thì nghĩ cô này Chắc có cái bệnh lý gì đó Đến chiều tối con mới nhận được tin nhắn, báo là thằng em họ của cô ấy vừa mới mất tức thì vì tai nạn giao thông. Người này đi xe máy chở theo một người bạn, không hiểu vì lý do gì, chạy vào làn đường dành cho ô tô và đụng vào một chiếc xe tải chết ngay tại chỗ, ở tại Biên Hòa. Khi nghe tin con rợn cả sống linh, đứng chết trân một hồi. Lần này con không muốn tin nhưng cũng phải tin, vì linh cảm đã có thật. Cái điều gì đó đã thôi thúc cô ấy quay về nhà ngay trong ngày người em họ mất. Đó là những câu chuyện của con. Cuối thư con mong cuộc sống bình thường, sống trở lại với mọi người. Con thì rất ít khi hâm mộ nghệ sĩ, vì từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ chỉ thân thiện với khán giả khi trước ống kính máy quay, Còn ngoài đời, họ là một con người khác. Riêng con rất thích các cô chú ca nghệ sĩ đời trước. Con cảm nhận được sự thân thiện và yêu nghề thật sự. Cũng như con có, mong có một ngày được ôm chú một cái ngoài đời để xem cảm giác ôm người nghệ sĩ mình yêu mến là như thế nào. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đặc biệt cảm ơn chú Việt Thảo đã dành nhiều tâm trí công sức để truyền tải những thông điệp sống tốt đến cho con cũng như khán giả. À, tháng 4 là sinh nhật mẹ con. Nếu có thể con mong chú gửi đến mẹ con lời chúc để mẹ con vui, vì mẹ con rất hay nghe chuyện của chú, rất ngại vì đã phiền chú. Một lần nữa con xin cảm ơn, xin chào chú và chúc chú có nhiều sức khỏe hơn cả ông Donald Trump. Đó là cái bức thư có liên quan đến những chuyện tâm linh mà Quốc Di đã gửi cho chúng ta. Một lần nữa Happy Birthday mẹ nha mẹ của Quốc Di nha Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm trăm và đây là chuyện bên lề lần thứ một nghìn bốn trăm tám mươi bốn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi một lần nữa sẽ được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.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 ừm tôi ăn tôi nhớ tới các chùa hoặc là các vị nào ăn chai Rồi cái này là thích hợp luôn sáng tức dậy ăn được trưa ăn được chiều ăn được tối trước khi ngủ vẫn ăn được mà ăn cái này là ăn chai Mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha Giúp cho tuổi già giảm huyết áp Nhuận trường Tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa Mắt sáng lên Da dẻ đẹp ra Chống lão hóa, Ui cháu nhiều thứ lắm Tại có nhiều kali Và vitamin D trong đó nữa Dạ yeah. Chúng tôi phân phối Những sản phẩm của công ty nước hoàng đông nho Trên toàn thế giới à, Riêng tại Vichy Nga Thì chúng ta có thể mua trực tiếp nha Tại Eden